Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con trai thêm một lần nữa Có thật là con không nói chuyện với ai không? Tại sao nãy bố đứng ở bên ngoài Lại nghe thấy tiếng của con nói chuyện? Thằng bé vùng vẳng Dãy nảy ngay trên chiếc giường rồi đáp Con đã nói là không có ai rồi Bố cứ không nghe con vậy chứ Nghe con trai cứ khẳng định như vậy Cuối cùng thì Phi đành phải tin lời Anh định bụng bước ra bên ngoài Thì lúc này lại nhìn thấy cái vết lằn ở trên tay của đứa con trai, anh cất giọng lo lắng. Con ngã ở đâu hả Lang? Thằng bé khó chịu lắc đầu, Phi lại nói tiếp. Không thì tại sao trên tay của con lại bị hằn như vậy? Nói cho bố nghe, nói đi nào con, con có chuyện gì giấu bố cơ phải không? Đáp lại những câu hỏi lo lắng của Phi, đứa trẻ cũng chỉ lắc đầu rồi nhắm mắt nhắm nghiền, tỏ ra rất buồn ngủ. Cuối cùng Phi đánh bất lực bước chân ra bên ngoài. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, càng lúc mọi chuyện lại càng rối lên, khiến Phi như muốn nổ tung cái đầu ra làm nhiều mảnh. Đột nhiên, anh đứng khựng lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Anh có cảm giác như thiếu thiếu thứ gì đó. Bất giác Phi lao ra bên ngoài, vừa tìm vừa hoảng hốt gọi. "Mẹ, mẹ, mẹ ở đâu vậy? Mẹ ơi!" Lúc đi qua nhà tắm, anh mới giật mình phát hiện cụ mến rất giống đứa con trai của anh. Cụ nằm bất động dưới sàn nhà, sàn nước lênh láng. May mắn là cái ống thoát nước lớn thoát kịp chỗ nước xả ra. Phi vội vã lao vào đỡ cụ mến dậy rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh dậy đi, đừng làm con sợ mẹ." Mọi thứ vẫn không hề có gì chuyển biến, ngoài cái sự lo lắng của Phi. Cụ mến vẫn bất động trong vòng tay của anh phi lo lắng như muốn khóc ngay tại chỗ. Anh gào lên trong cái sự vô vọng vì nghĩ rằng cụ mến đã không qua khỏi. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cái chân của cụ mến bắt đầu co lại, phi ngừng khóc dõi theo từng cử chỉ của cụ mến. Biết cụ mến vẫn còn sống, phi khóc oà trong cái sự vui sướng. Có lẽ ông trời vẫn còn thương anh, thương cụ mến. Một lúc sau, cụ mến tỉnh hẳn dậy. Vừa nhìn Đắc nở ra một nụ cười vất phì như muốn nói với anh rằng, mẹ vẫn ổn, còn đừng lo lắng. Lúc này, Ngọc cũng vừa mới kịp về tới. Trước cái cảnh tượng đó cô cũng lo lắng không kém Phẩm Phi. Thấy tuổi của cụ mến đã cao, lần ngã này chắc chắn là rất nguy hiểm, nên Ngọc nói với Phi đưa cụ mến vào trong bệnh viện để kiểm tra. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ kết luận cụ Mến vẫn bình thường, trong lòng của Phi thì lại không nghĩ như vậy. Sau khi về nhà, Phi căn dặn Ngọc đi nấu cháo cho cụ Mến, còn anh thì một mình đi vào trong phòng. Thấy cụ vẫn còn thức, Phi bước tới, ngồi kế bên rồi nói: "Mẹ thấy sao rồi? Còn đau chỗ nào hay không ạ?" Cụ Mến cười móm mém rồi đáp: "À, mẹ ổn. Con đừng con lo nghĩ nhiều quá, mẹ không có sao đâu." Nghe chính tiếng của cụ mến nói như vậy, Phi cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tuy là vậy nhưng trông anh có vẻ đang cố nghĩ chuyện gì đó rất khó nói, tay chân của anh cứ bấu chặt vào nhau. Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp: "Mẹ, mẹ còn nhớ những gì vừa xảy ra với mẹ hay không? Mẹ kể tường tận cho con nghe đi mẹ." Nghe Phi nói như vậy, nét mặt của cụ mến bỗng biến sắc đi. Cụ đưa mắt nhìn xung quanh như đang dò dẫm thứ gì đó. Đoàn nhìn lại Phi, cô nhỏ nhẹ nói: "Ờ mẹ cũng chẳng nhớ là thực hay là mơ nữa. Mẹ sống gần hết đời rồi, nhưng vẫn chưa gặp chuyện tương tự bao giờ. Mẹ nhớ không nhầm thì lúc đó mẹ đang nấu cơm ở bếp thì nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm. Ban đầu cứ nghĩ là cu lăm nghịch nước nên mẹ vào nhắc nhở, nhưng mà vào tới nơi thì chẳng có ai hết mà vòi nước thì vẫn cứ chảy." Mẹ vội bước vào để tắt thì đột nhiên cảm nhận được như có ai đó đẩy từ phía sau, rồi mẹ ngã xuống. Sau đó thì mẹ không còn nhớ được chuyện gì nữa. Phi thấy rất sốc khi nghe những lời như vậy phát ra từ chính miệng của cụ Mến. Cụ Mến mặc dù đã có tuổi, nhưng Phi là người hiểu rõ cụ Mến nhất. Cụ chưa bao giờ lẫn một chuyện gì, bất kể là nhỏ hay lớn. Ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây, Phi bắt đầu cảm thấy không an tâm về ngôi nhà này nữa. Những nghi ngờ luôn ám ảnh anh, nhưng vì sợ cụ mến và Ngọc lo lắng nên anh đã đành phải im lặng và quyết định sẽ một mình khám phá hết những bí ẩn còn bị che giấu trong. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net